Mời các bạn nghe tiếp chuyện 99 ngày làm cô dâu. Chương 19: Hành vi biến thái. Tay Tô Nhiễm bị nắm đến đỏ tấy, cô gỡ tay Hòa Vi, cảm thấy Hòa Vi kỳ lạ, cô lật đật hỏi: "Chị nói gì vậy?" Hòa Vi cài tay vào tóc, ánh mắt uể oải: "Khi em đi, Lệ Minh Vũ cũng dọn khỏi bán sơn, mấy hôm nay chị không đi làm, chỉ dồn sức chăm sóc anh ấy." nhưng càng lúc chị càng không chịu nổi hành vi của anh ấy hòa vi bất giác cua tay chứng tỏ lòng hòa vi đang hết sức rối bời hòa vi chị từ từ kể em biết đi rốt cuộc anh ta làm gì chị tôi nhiễm vô cớ khẩn trương không biết đang quan tâm lệ minh vũ hay hòa vi anh ấy hòa vi ngập ngừng nói một chữ rồi dừng lại hòa vi nhìn ráo rách trái phải thấy không ai đến gần cô cởi một cúc áo trước ngực Đây là mọi thứ anh ấy làm với chị Tổ nhiễm nhìn theo Hòa vi Bỗng nhiên cô ngạt thở Như bị nịn mạnh vào đầu Cô trông thấy dấu vết đó Nó là vết hôn Dấu vết trước mặt cô là vết hôn Lẽ nào anh... Ban ngày anh ấy nhốt chị trong phòng không cho ra ngoài buổi tối anh ấy mới thả chị về nhà Nhưng đôi khi đến tối Anh ấy cũng không tha cho chị Anh ấy giữ chặt chị trên giường Như dã thú điên cuồng chiếm hữu chị Hết lần này đến lần khác hòa vi túm cổ áo ánh mắt khủng hoảng nhìn tô nhiễm em biết không anh ấy ở trên giường rất đáng sợ mỗi ngày chị đều bị anh ấy giày vò cho đến chết tô nhiễm ngây người hồi lâu sau mới thoát ra không em không tin vừa nãy em cũng thấy mà hòa vi vội vàng đáp đầu óc tô nhiễm nổ tung cô nhớ lại minh vũ từng khẳng định với cô anh chưa bao giờ chạm vào hòa vi nhưng chỉ trong thời gian vài ngày anh tiểu nhiễm kể chuyện này ra không phải để em lo lắng cho chị chị muốn nói với em lệ minh vũ không còn là người đàn ông mà em yêu bốn năm trước anh ấy bây giờ đã trở nên cầm thú chuyện gì cũng có thể gây ra em đừng tiếp tục dính dáng đến anh ấy vì em mà cũng là vì chị em đừng gặp anh ấy nữa hòa vi nhẹ nhàng nắm tay tôi nhiễm nhưng lời nói của cô chứa đầy ngụ ý tôi nhiễm vô thức sõi mắt về hòa vi Chị đã là người của anh ấy, anh ấy đối xử với chị thế nào, chị cũng cam tâm tình nguyện. Hỏa vi thở dài. Tiểu nhiễm, em khác chị, bên cạnh em còn nhiều người đàn ông đáng giá để em yêu, miễn là em cho họ cơ hội, họ sẽ mang hạnh phúc vô tận đến với em. Chị chỉ có lệ minh vũ, chỉ có một mình anh ấy. Hỏa vi nói thêm rất nhiều, nhưng đều không lọt vào tai tô nhiễm. Đau óc tô nhiễm ngồn ngang Còn trái tim cô đau đớn Trái tim cô nát tan thành từng mảnh vụn Đến bữa tối Bạch sơ điệp đích thân xuống bếp Nấu canh đậu đỏ Bà ta đợi bưng canh lên lầu Hoa quân hạo mặc quần jean áo thun Tùy ý bước xuống Thấy bạch sơ điệp anh nói Mẹ tối nay con có hẹn không ăn cơm nhà Nói xong liền đi ngay Đứng lại Bạch sơ điệp đặt canh đậu đỏ sang bên Co mày khó chịu Chuyện gì xảy ra với con vậy? Tại sao lúc nào cũng đòi ra ngoài? Hòa quân hạo xoay đầu, đành đến gần ôm bạch sơ điệp. Con không phải con nít, đi xạ giao với bạn bè là chuyện bình thường mà mẹ. Hẹn hò, con cái nhà ai? Bạch sơ điệp vội hỏi. Hòa quân hạo chán trường than thở lắc đầu. Không phải. Vậy thì đừng ra ngoài suốt như vậy, có thời gian nên đến công ty học hỏi. Bạch sơ điệp bực bội đánh anh một cái. con không có hứng thú với chuyện kinh doanh của công ty, anh nhún vai. vậy con hứng thú với cái gì? hòa quân hạo trầm tư dây lát cười nói chụp ảnh mẹ, mẹ không nhớ à? con từng đoạt giải quán quân trong cuộc thi chụp ảnh. con thôi đi, hễ nhắc đến chụp ảnh là luôn mồm luôn miệng. con nên nghĩ đến tương lai sau này của mình đúng không? chụp ảnh có thể ăn no bụng, Phấn đấu làm nhiếp ảnh gia nổi tiếng, có thể tự mình quản lý công ty đang hoạt động ổn định không? Bạch sơ điệp có chút tưỡng sật, kéo hòa quân hạo ngồi xuống. Con là con trai duy nhất của nhà họ Hòa, sau này mọi thứ của nhà họ Hòa đều thuộc về con. Bây giờ con còn chưa tranh thủ tìm hiểu cơ cấu hoạt động của công ty, chẳng lẽ đã đến khi bị đuổi ra khỏi nhà mới làm ư? Mẹ, không phải công ty còn chị hai sao, hơn nữa cậu cũng làm trong công ty mà. Hòa quân hạo thật sự không hiểu bà ta. Con ngốc vừa thôi, họ có thể so sánh với con ư? Con mới là người thừa kế duy nhất của nhà họ Hòa. Bạch Sư Điệp gắt giọng Hòa quân hạo chống chán, mấy lời nhàm tay này, làm anh đau đầu, anh đứng bật dậy. Mẹ, con nghe giết trái tai rồi, hay là vậy đi mẹ, để hôm nay con dự tiệc của bạn xong xuôi, rồi về nhà học kinh doanh công ty, ok? Thằng con này, mẹ nói chưa xong. Bạch Sư Điệp kéo anh. Mẹ, mẹ muốn gì nữa? Hòa quân hạo xem giờ, cất giọng bất đắc dĩ. bệnh sơ điệp lôi anh đến bên cạnh hạ thấp rộng mẹ hỏi con hôm bữa con đến bán sơn làm gì mẹ mẹ nghe trộm con nói chuyện điện thoại hòa quân hạo kinh ngạc nhìn bà ta cái gì mà nghe trộm hơn nữa con là con của mẹ chẳng lẽ mẹ không thể quan tâm con đi đâu làm gì à được rồi mà mẹ hòa quân hạo đầu hàng bữa đó không có chuyện gì đâu không nói thật phải không con có gặp tô nhiễm không có phải tô nhiễm và lệ minh vũ xảy ra chuyện gì không Bạch sư điệp hỏi Mẹ muốn biết Về mặt hòa quân hạo khổ não Bạch sư điệp lườm anh Hòa quân hạo thở dài Hay, con nghĩ nếu mẹ muốn biết chuyện này Tốt nhất là hỏi chị hay Con không tiện kể đâu mà Quân hạo, mẹ là mẹ của con Con biết rồi Mẹ, con sắp chết rồi Chuyện này nói sau đi Hòa quân hạo hấp tấp cắt lời bà ta hôn má bà ta một cái vội đi ra cửa Bạch Sơ Điệp thở dài thường thượt lắc đầu Hồi lâu sau Ánh mắt bà ta lóe vẻ tự hỏi Chẳng lẽ Lệ Minh Vũ có động tĩnh gì Tô Nhiễm thường không làm phiền Hòa Quân Hạo Sao đột nhiên gọi Hòa Quân Hạo đến bán sơn Bà ta khó hiểu Nghĩ đến chuyện Tô Nhiễm bất ngờ vào phòng Bạch Lâm Lòng bà ta càng nảy sinh nhiều nghi vấn Có khi nào Tô Nhiễm hay Lệ Minh Vũ hoài nghi chuyện gì không Chuyện này không thể phớt lờ Bà ta ngẫm nghĩ, cầm điện thoại, bấm lưu lát một dãy số đã thuộc nằm lòng từ lâu. chương 20, ảo ảnh đêm khuya Vào đêm, từng đốn đèn ly ti sáng lóng lánh bầu trời. Một chiếc xe MPV thoát lên về tối tăm dưới ánh trăng. Xe chạy ngoặt một vòng cua, chạy về phía bán sơn, rồi lát sau dừng trước một căn biệt thự. Đồng hiệu vốn hồn hển tốn sức dìu lệ minh vũ vào ghế sofa trong phòng khách. Đồng Hiệu nhìn đồng hồ, bây giờ đã là đêm khuya. Đêm nay, Lệ Minh Vũ uống rượu say bí tỉ, kiểu dã sao này luôn là sở trường của Lệ Minh Vũ, nhưng tốc độ nốc rượu liên tục từ ly này đến ly khác vào bụng ngày hôm nay không giống với tác phong của anh. Đồng Hiệu gặp phải tình huống này, luống cuống vô cùng. Làm trợ lý nhiều năm của Lệ Minh Vũ, Đồng Hiệu chưa bao giờ bắt gặp anh uống nhiều rượu như vậy. Đồng Hiệu đảo mắt xung quanh một vòng, không kìm được thở dài sườn sượt. Anh mở đèn, như vậy căn phòng trở nên có chút ánh sáng và ấm áp. Đồng hiệu không hiểu tại sao Lệ Minh Vũ lại đột ngột muốn về đây. Đồng hiệu đang nghĩ ngợi, Lệ Minh Vũ ngồi trên ghế sofa hơi động đậy, mở đôi mắt lờ đờ quan sát mọi thứ, hồi lâu sau mới thều thào hỏi. Đây là đâu? Bộ trưởng, đây là biệt thự bán sơn. Bán sơn? Lệ Minh Vũ cau chặt mày, không biết vì say rượu hay vì nguyên nhân khác. Anh vô lực khoát tay lên tay vịn của kế sofa. Sao tôi tới đây? Đồng hữu hết cách đành lắc đầu. Là do anh nàng nạc đòi về đây. Lệ Minh Vũ lặng thinh, ngửa đầu trên kế sofa, ánh đèn hát sáng lên nét mặt ngà ngà say của anh. Đồng hữu tưởng anh đang ngủ, bèn tiến lên trước định đỡ anh về phòng ngủ. Nào ngờ đến gần, thấy anh đang mở to hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Đồng hữu cất giọng lo lắng. Hay em chở anh về nội thành? Lệ Minh Vũ không nói không rằng Nhưng ánh mắt nhìn chân nhà chằm chạp của anh lóe lên một tia trầm tư Đồng Hiệu sợ anh say rượu gặp chuyện không may Nên không dám đi ngay Đồng Hiệu nghe anh nói Cậu về đi Bộ trưởng Đồng Hiệu thẫn thờ nhìn anh Không phải anh muốn ở đây một mình chứ Để chìa khóa xe lại được rồi Lệ Minh Vũ say dây, dây khuế mắt Chất cồn từ rượu Đang bắt đầu khiến anh đau đầu Đồng hiệu càng khẩn trương, sợ anh hơn nửa đêm chạy xe ra đường, ngẫm nghĩ giây lát. Hay sáng ngày mai em kêu tài xế đến đón anh? Không cần. Giọng anh mệt mỏi, xua tan ý kêu đồng hiệu về đi. Đồng hiệu không biết nên khuyên thế nào, đành làm theo ý anh. Đồng hiệu đi khỏi, biệt thự liền chìm trong nỗi im lặng vô bờ, ngoài ánh đèn tỏa ra từ bên cạnh ghế sofa, xung quanh đều tối om như mực. Lệ Minh Vũ tựa người vào cái sofa hồi lâu, sau đó anh chính choáng đứng dậy đi lên lầu hai. Lầu hai không chút ánh sáng, anh lần mò cả buổi cũng không tìm thấy công tác đèn bị nên phải thôi, đang đẩy cửa đi vào trong, ngã người xuống giường. Giường nêm mại bao trọn cơ thể say rượu, tựa như người phụ nữ dịu dàng đang vỗ về nội tâm trống rỗng và hiu quạnh của anh. Lệ Minh Vũ nằm trên giường, vô thức nhíu mày, ga chay giường. vỏ chân, thậm chí là chiếc cối mà anh đang kê đầu đều thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ, là mùi của Tô Nhiễm. Một nỗi bi thương khó nói thành lời tràn đầy cõi lòng, trái tim anh đau đớn như bị trúng tên. Anh cố gắng vật lộn giữa cơn đau dâng tràn từ nơi sâu thẳm trong lòng và chất cồn của rượu. Cô Tô Nhiễm, cô có nguyện ý lấy anh Lệ Minh Vũ? bất luận tương lai anh ấy giàu có hay bần cùng, bất luận tương lai anh ấy mạnh khỏe hay ốm đau bệnh tật, cô đều bằng lòng đi cùng anh ấy đến hết cuộc đời. tôi bằng lòng. tôi thay mặt chúa trời tuyên bố anh lệ Minh Vũ và cô Tô Nhiễm chính thức là vợ chồng. hoa bách hợp ánh lên về thiên liêng tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Tô Nhiễm cười dịu dàng hạnh phúc. cảnh đám cưới 4 năm trước tại nhà thờ lại hiện lên trong đầu lệ Minh Vũ. anh trao mày nhắm nghiền hai mắt đầu óc anh váng vất còn lòng anh quặn đau khôn nguôi một bàn tay mềm mại xoa nhẹ vầng trán lệ minh vũ bàn tay đó hơi lạnh nhưng dễ chịu vô cùng lệ minh vũ vô thức mở mắt anh bỗng thấy tô nhiễm ngồi bên giường cô mặc váy ngủ trắng lặng lẽ ngắm nhìn anh môi cô cười ôn thuận nhiễm anh ngọ nguậy khó tin nhìn người phụ nữ trước mắt cô về rồi nụ cười của cô chân thật độ ấm truyền từ ngón tay cô cũng chân thật sao anh lại uống nhiều rượu tôi nhiễm vươn tay vuốt về gương mặt anh anh nắm tay cô theo bản năng xúc giác mềm mại mau chóng lùi vào trái tim yết hào anh chuyển động đôi mắt mang vẻ sắc bén thầm cằn cố đế đầy kích động phải em không nhiễm em về rồi tôi nhiễm cười nhẹ đôi má cô áp sát gương mặt anh cô dịu dàng pha lẫn đôi chút nũng nịu Nếu em biết anh uống say thế này, em sẽ không về đâu. Anh nhìn đi, người anh nồng nặc mùi rượu. Miễn là em không đi, sau này anh sẽ không uống rượu nữa. Anh nắm chặt tay cô, cất giọng hứa hẹn. Cô về rồi, cô về rồi, anh có thể ngủ thấy mùi hương thân quen của cô. Mùi hương này giống như một liều thuốc hòa tan giá lạnh trong tim anh. Tổ nhiễm vùi mình và ngực anh dịu dàng nói. Thật không anh? Thật, ở lại cạnh anh. Đừng đi nữa, nhiễm. Trái tim anh tan chạy thành nước, cơn đau đầu dường như cũng biến mất. Anh cẩn thận nâng khuôn mặt của người phụ nữ đang dựa vào lòng mình. Đôi mắt cô lấp lánh như ngôi sao trên bầu trời, cõi lòng anh chứa tràn ấm áp và ngọt ngào. Anh không kìm nổi tình cảm, cúi đầu hôn cô. Nhưng người anh muốn hôn lại là bầu không khí lạnh giá. Nhìn kỹ hơn, người phụ nữ trong lòng không biết đã thoát khỏi cái ôm của anh từ lúc nào. Cô đứng cạnh giường nhìn anh, giọng điệu hòa nhã lại trở nên lạnh ngắt. Lệ Minh Vũ, chúng ta không có khả năng quay lại với nhau, không có khả năng. Nói hết lời, cô liền xoay người đi. nhiễm Lệ Minh Vũ cấp giọng giống to, anh bỗng bừng tỉnh ngồi bật dậy, hơi thở gấp gáp, phòng ngực anh phập phòng dồn dập. mãi lâu sau anh mới biết vừa rồi chỉ là một giấc mơ anh mở tay cảm giác từ ngón tay lạnh bút của mình còn lưu hơi ấm của tô nhiễm hơi thở vẫn phảng phất mùi thơm thuộc riêng cô lệ minh vũ cào tóc xoa bóp giảm đau đầu lảo đảo đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt anh nghĩ tới phòng ngủ nhất thời không dám trở vào đó nằm xuống nghỉ ngơi bởi vì anh sợ lại mơ thấy cô Thân hình cao lớn ngã ngồi vào ghế sofa bên cạnh, ánh mắt anh mông lung quan sát xung quanh. Dường như anh nhìn thấy tô nhiễm đang đứng kéo rèm cửa sổ, màn đêm dịu nhẹ chiếu vào người cô. Bóng dáng cô trắng ngần hệt như nữ thần mặt trăng dưới vầng sáng mịt mù. Cô chưa bao giờ biết anh rất thích phòng ngủ bởi vì anh thích ngắm nghĩa bóng hình lặng lặng, ôn thuận của cô. Nó như dòng nước ấm áp khiến anh cảm thấy an toàn và thư thái. Thời tiết mùa hè thay đổi thất thường, ngoài cửa sổ gió bắt đầu nổi lên, sâm chất mau chóng kéo đến khắp trời. Đầu lệ minh vũ đau như búa bổ, không khí phòng ngủ khiến anh ngột ngạt, Ben đứng dậy mở cửa phòng, tránh choáng đi xuống lầu. Anh ngã ngồi trên cái sofa, lục phục vũ tạng để muốn nhào hết ra ngoài. Cửa phòng ăn vẫn mở toang giống lúc tô nhiễm rồi đi. Từ lúc cột đi, anh cũng đi, giống hệt 4 năm trước. Chỉ khác ở chỗ đêm nay không biết ma xuôi quỷ khiến thế nào anh lại trở về Có lẽ gần đây thường quay về nơi này nên thói quen đang quấy phá anh Anh mở hờ hai mắt sấm chớp thắp sáng phòng ăn Dường như anh thấy tô nhiễm đang đứng ngay cửa phòng ăn Đôi lông mày xinh xắn trau lại tỏ vẻ bất mãn Anh nhìn anh đi uống say đến thế này Lệ Minh Vũ lắc mạnh đầu một cái nhìn về phía phòng ăn lần nữa bóng dáng tô nhiễm đâu rồi miệng anh khô khốc khó chịu anh đứng dậy chứng choáng đi vào phòng ăn rót nước uống một hớp lớn đôi mắt anh vô thức lia về phía bàn ăn lại như trông thấy hình ảnh mình cùng ăn cơm với tô nhiễm anh ngồi đối diện tô nhiễm cúi đầu im lặng ăn cơm cô ăn rất ít nên mỗi lần anh đều ép cô ăn một lượng thức ăn nhất định mỗi lần như vậy vẻ mặt cô đều không cam lòng và lẫn ấm ức hai người không ai nói với nhau tiếng nào Mỗi khi dùng cơm, không khí đều im lặng như tờ, ngoại trừ âm thanh va chạm của bộ đồ ăn, một chút tạp âm cũng không có. Cô không biết, kỳ thực anh rất muốn nói gì đó với cô, nhưng anh sợ mình không biết cách biểu đạt. Cô cũng không biết, kỳ thực nhiều lúc anh tình nguyện trầm lặng, bởi vì sự tĩnh lặng hiếm có này khiến anh cảm thấy an toàn. Cô càng không biết, anh trầm mặc chỉ vì anh muốn ngắm cô nhiều hơn. trái tim lệ Minh Vũ lại quật đau, tự như đang bị ai đó bóp mạnh, quăng thẳng xuống sàn nhà lạnh ngắt, đau đớn khuôn nguôi. Tô nhiễm, tô nhiễm, tô nhiễm, trong đầu anh chỉ toàn tô nhiễm. Lệ Minh Vũ ném cốc thủy tinh đang cầm vào tường, cốc thủy tinh rơi xuống vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, phẳng phất vẻ tuyệt vọng theo sấm chớp bên ngoài. Nỗi tuyệt vọng này như chất xúc tác kích thích lệ Minh Vũ, anh siết chặt tay. Tô nhiễm. Anh muốn nhìn thấy cô, anh khao khát điên cuồng được gặp cô. Nghĩ vậy, anh bước đi loạn trọng khỏi phòng ăn, anh gần như xông tới bàn trà, cầm chìa khóa chạy ra ngoài cửa. Em định ở đâu? Có việc gì thì gọi cho tôi. tôi nhiễm giật mình tỉnh giấc, chán cô ướt sũng mồ hôi lạnh, hơi thở gấp gáp, chống ngực đập dồn dập Bên tai cô vang vẳng lời nói hôm đó của lệ minh vũ. Cô ngoảnh đầu nhìn đồng hồ trên đầu giường, giờ này đã khuya rồi. Cô thử dài uể oải, Xem ra đêm nay cô lại mất ngủ Từ lúc ở bán xuân về Đây là lần thứ mấy rồi Cô không nhớ rõ Nhưng mỗi lần như vậy Cô đều bị hai câu nói của Lệ Minh Vũ đánh thức Sau đó cô mất ngủ cả đêm Gần đây cuộc sống của cô rất bình lặng Những tưởng cuộc sống như vậy Sẽ là hạnh phúc quý báu Nhưng mỗi lần ra ngoài Hòa mình vào dòng người đông đúc Cô lại mất đi cảm giác tự do Và bình thản của ngày trước Người qua người lại Nhưng cô chỉ cô đọc một mình Giống như chiếc thuyền lạc lõng giữa biển khơi Không biết đi đến đâu Cũng chẳng biết từ đâu đến Bốn năm trôi qua Hẳn cô đã quên sống một mình Nhưng bây giờ vì sao mỗi đêm cô tỉnh dậy Đều cảm thấy hoang mang mù mờ Sau đó là màn đêm vô tận Đau buồn và tuyệt vọng Không mục tiêu Không động lực Cũng không kịch tính Ngoài trời, sấm sét quét ngang, thắp sáng cho màn đêm đen kịt Tô nhiễm vô thức ngoảnh đầu nhìn, trời lại đổ mưa Từng hạt mưa rơi tí tách bên cửa sổ, quấy nhiễu thêm phiền muội trong lòng cô Tô nhiễm bước xuống giường, rót ly nước, dựa người vào lấy sofa Vừa uống nước, vừa ngắm mưa rơi bên ngoài Bốn năm trước rời khỏi bán sơn, tuyết rơi rất lớn Trận tuyết đó suýt làm cô chết vì cống. Bốn năm sau rời khỏi bán sơn, trời mưa to vô cùng, nước mưa không đủ làm cô chết cóng, nhưng gột rửa trái tim cô trống không. Đêm nay trở lại mưa, tựa như ai đó đang gõ cửa nhà cô liên tục, ngay cả đèn đường cũng trở nên âm u, càng khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Cô đi đến trước cửa sổ, tự nhiên cô rất muốn biết giờ này Lệ Minh Phú ở đâu, anh đã ngủ hay chưa, anh đang làm gì. Bất Giác nhớ tới lời Hà Vi nói anh mắt cô xa sầm. Tổ nhiễm không biết lời nói của Hà Vi Đáng tin bao nhiêu Nhưng cô chưa từng hiểu Lệ Minh Vũ Là mẫu đàn ông như thế nào Anh có khả năng gây ra những chuyện như vậy Bởi vì anh đã từng làm với cô Nhưng anh cũng làm tương tự Với Hà Vi ư Lòng cô trùng xuống Anh có làm hay không Hình như chẳng liên quan gì đến cô ngay khoảnh khắc cô ký tên Cũng đồng nghĩa anh với cô đã hoàn toàn kết thúc Từ nay về sau chỉ là hai người xa lạ Mưa mỗi lúc một lớn hơn Cảnh vật ngoài trời đã bị nước mưa làm nhòa đi Ánh mắt cũng lâm vào trầm tư Bên ngoài Bên trong chiếc xe đang đậu dưới tàng cây Lệ Minh Phú ngồi ở kế lái Cần gạt nước lau kính theo tiết tấu Giúp anh nhìn rõ hơn Bên trong xe tối om Đôi mắt anh tựa như đang ẩn núp trong đêm đen Anh không kìm nổi, nỗi khát khao chạy tới đây, nhưng anh chỉ biết ngồi lặng trong xe ngắm nhìn cô. Từ bán sơn tới đây, anh phóng xe như bay, suýt nữa còn đâm sầm vào cột đèn. suốt đường đi, khát vọng trong lòng không ngừng thúc đẩy anh đến phòng làm việc của cô, chạy ngay lên lầu, mở cửa, kéo cô về bán sơn với mình, trở lại cuộc sống giống những ngày qua. Nhưng khi anh đến nơi, sắp mở cửa bước xuống, anh trông thấy tô nhiễm đứng trước cửa sổ. Cô kéo rèm cửa, ánh mắt cô nhìn xa xăm. Giây phút đó, cõi lòng tràn đầy xung động của anh như bị nước mưa lạnh buốt sập tắt. Anh chỉ còn biết bất lực dõi mắt nhìn cô. Trước cửa sổ, bóng dáng của cô mờ ảo bởi vừng sáng đằng sau giống như tranh vẽ dán sát lên cửa kính. Lệ Minh Vũ ngồi bất động trong xe, đôi mắt anh đông đầy yêu thương nhìn tô nhiễm qua cửa kính. Hình như cô gầy đi, cô vốn dĩ ăn thế nào cũng không mập. bây giờ gương mặt cô có vẻ như hóp lại lệ minh vũ hít thở đau đớn anh bỗng muốn xông lên lầu gian dặn cô vì sao không chăm sóc tốt bản thân nhưng cơn xúc động này nhanh chóng vụt tắt anh đã qua thời trẻ tuổi bốc đồng anh cũng biết hành động đó quá mức hoang đường anh siết chặt tay lái đôi mắt dừng trên tô nhiễm cô đang nghĩ gì đến mức thất thần như vậy tim anh đau nhói Giây phút này anh không dám mơ ước xa vời rằng cô đang nghĩ đến anh. Anh chỉ cầu mong cô trầm tư không phải vì người đàn ông khác. Vậy là tốt lắm rồi. Cơn mưa ngăn trở vạn vật, ngăn trở ngoài trời và trong phòng, ngăn trở người phụ nữ bên cửa sổ và người đàn ông ngồi trong xe. Chương 21. Bất ngờ. Bạch sơ điệp vừa ngủ dậy đi xuống lầu liền trông thấy Bạch Lâm khẽ bước từ ngoài vào. Bạch sơ điệp nhíu mày cất giọng bất mãn. Sao cả đêm cậu không về nhà. Bạch Lâm cười cười không nói không rằng ngồi xuống ghế sofa. Chốc lát sau quản gia bưng một chén huyết yến lên, ông ta cầm lấy ngồi ăn ngon lành. Ăn, ăn, ăn. Mới sáng sớm đã ăn huyết yến, không sợ chảy máu mũi à? Bạch sơ điệp ngồi trước mặt ông ta rít giọng thức giận. Bạch Lâm ăn hơn nửa chén mới bỏ xuống, lười nhát trả lời. Em là em trai chị, sao chị lại mắng em như vậy? Bạch Sơ Điệp hỏi. Tối qua cậu đi đâu? Đi chơi thôi. Bạch Lâm rút khăn giấy lau miệng. Đến sòng bạc nữa phải không? Bạch Sơ Điệp đảo mắt qua đồng hồ trên tường, đột nhiên nghiêm trọng. Giờ này thì chỉ có nước cậu mới ngồi tàu từ ma cao về thôi. Chị, chị yên tâm, ba cái chuyện... Đánh lớn em không trôi nữa đâu Em chỉ đánh nhỏ cho vui thôi mà Bạch Lâm nói Bạch Sư Điệp giận không thể tát ngay ông ta một cái Kiếp trước không biết tôi làm sai chuyện gì Quân hạo đã không nên người Ngay cả cậu cũng vậy Hai người đừng khiến tôi lo lắng thêm được không Quân hạo làm sao Bạch Lâm lướt mắt xem giờ Ơ thằng nhóc này chưa dậy à Nó giống cậu Cả đêm không về Bạch Sư Điệp uốn nắn ông ta Một người thì đi dự tiệc, một người ở ngoài nguyên đêm thì đi bài bạc, không ai muốn quản lý công ty nữa phải không? Bây giờ hòa vi làm gì cũng bí ẩn, chẳng biết nó đang toan tính cái quỷ gì bên ngoài. Dù sao cũng là bậc cha chú, phải năng đến công ty. Chẳng lẽ cậu muốn lệ minh vũ nút trọn nhỏ hòa ư? Cậu có biết hai ngày nay cậu ta đang bắt đầu thu gom cổ phần hoa thị không? Sao em đấu lại cậu ta chứ? Bạch lầm bất đắc dĩ. Lần trước... Em thiếu bọn cho vé nặng lãi Chị nói có thể dùng chuyện này kéo cậu ta cùng xuống nước Dù cậu ta không mắc mưu Thì cũng hạ thấp uy tín của cậu ta Nhưng kết quả thì sao Người cho vay tiền lại là một người khác Em phát hiện ngay cả ông trời cũng giúp Lệ Minh Vũ Không phải do con đê tiện Tô Nhĩa mà Nói đến chuyện này Bạch Xuất Điệp liền thấy bực bội Bà ta vốn nghĩ Muốn có tiền trả nợ cho Bạch Lâm Thì Tô nhiễm phải tìm Lệ Minh Vũ giúp Nhưng không ngờ, tự Tô Nhiễm lại có thể tìm đủ số tiền đó nhanh chóng, đúng là đi sai một nước cờ. Lúc trước Bạch Lâm làm sai, vay lãi cao là sự thật, thế nhưng bà ta không hề cảm thấy sợ hãi như từng giả bộ trước mặt Tô Nhiễm, bởi vì sau lưng bà ta còn Hạ Minh Hà, khoản tiền Bạch Lâm nợ có thể kêu ông ta, có điều Hạ Minh Hà lại muốn lợi dụng chuyện này để chút lên Lệ Minh Vũ. Mọi thứ đều xếp xếp ổn thỏa. nhưng không ngờ nổi kế hoạch đó lại sụp đổ hoàn toàn vì tô nhiễm cái gì mà ông trời giúp cậu ta chẳng qua ông trời cho chúng ta cơ hội bổ sung thêm nhân tài mà thôi cậu ta dựa vào đâu mà muốn mọi thứ của nhà họ hòa chúng ta mới là người nhà họ hòa cậu ta có tư cách gì lãnh đạo hội đồng quản trị tập đoàn hòa thị bạch sơ điệp càng nói càng tức giận bạch lâm chợt bừng tỉnh Chị, chị nói chúng ta không thể để lộ chuyện này mà, giống lệ minh vũ đối phó với Giản đi, hồi đó chẳng phải cậu ta cũng ngầm khống chế thương hội, sau lưng lén bóc trần chuyện Giản đi mở công ty, đẩy ông ta mất trước ư. Chúng ta chỉ cần âm thầm tìm bằng chứng cậu ta đang thu mua cổ phần công ty hòa thị, báo cho số truyền thông, chắc chắn cậu ta tòi đời. Cậu ngốc à? Bạch số điệp liềm ông ta. Cậu cho rằng lệ minh vũ sẽ phạm sai lầm giống giả đi. Dễ dàng để người khác nắm chúng nhược điểm như vậy Vì thì sao cậu ta có thể đứng vững bao năm qua trong giới chính trị Cậu không ngẫm lại xem Đành rằng chúng ta biết chuyện này liên quan đến lệ minh vũ Nhưng chứng cứ đâu Tất cả người trong thương hội và hòa thị Đều là thân tín của cậu ta Cho tới bây giờ cậu ta chưa từng ra mặt thật sự Dù tin này lộ ra ngoài Cậu ta không thừa nhận thì cũng chẳng ai bắt lỗi được Mọi thứ đều vận hành đúng quy tắc của thương trường giới truyền thông muốn bị đặt cũng khó bạch lâm à cậu có biết động não không vậy làm sao đây cái này không được cái kia cũng không xong hồi đó cứ tưởng uy hiếp được cậu ta không ngờ càng lúc cậu ta càng cao tay bạch lâm thử dài buồn bực đứng dậy thôi mệt quá thích thế nào thì cứ vậy cho rồi đi em đi ngủ đã cậu bạch sư điệp nổi cáu bạch lâm về phòng mình nghỉ ngơi chỉ còn bạch sư điệp hậm hực ngồi ở phòng khách Nhưng chưa bao lâu sau Bạch Lâm lại đi khỏi phòng ngủ Đứng ngay hành lang gọi quản gia Quản gia lật đật chạy lên lầu Hai người vào phòng hồi lâu sau vẻ mặt quản gia mờ mịt đi ra Chuyện gì vậy? Bạch sơ điệp ngước đầu hỏi Bạch Lâm đang đứng trên lầu Không thấy thuốc chống cao huyết áp của em Bạch Lâm nói Ông ta bị cao huyết áp Cả đêm không ngủ phải uống thuốc Nếu không sẽ ngủ không ngon giấc Phòng ngủ của cậu bừa bãi Tìm kỹ thử xem Bạch Sơ Điệp đang phiền muộn nên không để tâm đến chuyện này Chị lấy bình thuốc mới cho em đi em tìm không thấy Bạch Lâm cũng lời tìm kiếm sầu não nói Đúng là suối quẩy làm gì cũng không xong Mẹ nó rõ ràng là để thuốc trên bàn làm sao lại không thấy chứ Bản thân quăng đồ lung tung còn trách người khác sao Bạch Sơ Điệp lắc đầu bất đắc dĩ cất giọng không vui Bà ta đứng dậy lấy lọ thuốc khác cho Bạch Lâm, bụng dưng cứng đờ người, loáng cái sắc mặt bà ta khó coi vô cùng. Chị, chị sao vậy? Mau lấy thuốc lên cho em đi. Bạch Lâm thấy bà ta bất động, cảm thấy kỳ lạ. Bạch Sư Điệp lạc thình bước ngay lên lầu, đang đứng trước mặt Bạch Lâm, thân sắc bà ta hết sức hoang mang. Cậu mau vào phòng kiểm tra xem, còn thiếu thứ gì nữa không? Bạch Lâm khó hiểu. ai Chị mới nhớ việc tô nhiễm từng tối đây Còn vào phòng của cậu Có khi nào nó phát hiện manh mối gì không Chị hoài nghi nó tới đây lần này là có mục đích Bạch sư điệp lo lắng Ánh mắt bạch lâm kinh hãi Không nói không rằng vội vàng vào phòng kiểm tra Tô nhiễm bận đến buổi trưa Nhờ vậy mà cô tạm quên cảm giác mệt mỏi Do tối qua mất ngủ Ra khỏi phòng điều chế Cũng đến giờ ăn cơm Cô mở tủ lạnh bên trong trống không Cô lại đến siêu thị mua thức ăn rồi, đành phải gọi món bên ngoài. Tìm điện thoại cả buổi mới thấy nó lọt trong khe ghế sofa. Cô cầm lên, thấy điện thoại hết sạch pin, cô bất giác cắn môi. Thời gian qua cô đã quen với việc điện thoại lúc nào cũng có sẵn pin, bởi vì chuyện này luôn có lệ minh vũ lo cho cô. Bụng cô réo inh ỏi vì đói Sau khi rời bán sơn, cô luôn quên giờ ăn, mỗi lần đòi bụng mới nhớ bản thân chưa ăn. cô chợt nhớ người đàn ông đó thói quen sống của anh rất tốt điều này cũng khiến cô bớt lo cô thở dài rơi rượi Tô nhiễm à Tô nhiễm sao lại nhớ anh ta nữa rồi cô nhìn điện thoại rồi lục tung mọi nơi tìm cục sạc cô không nhớ mình để nó ở đâu mở tủ quần áo cô thấy sổ sách nằm im bên trong cô sực nhớ hình như cục sạc pin nằm ở đó cô mở giò sách lấy cục sạc pin Sau đó nghe thấy tiếng vật gì đó rơi ra ngoài